Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình Đọc truyện Đêm Khuya Được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút Trên kênh YouTube truyện Ma Quảng Tún và các nền tảng của Tún ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện Ma Xã Hội Đen à, Của tác giả nhà văn bố láo à, Một trong những tác giả rất là uy tín Với câu chuyện Mang tên Lưu Lạc Lưu Lạc <cười> Cái tên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 Tao có tên Tên tao là Tường Tường Cái tên mày cũng hay nhở Thế mày họ gì Tao không có họ Chỉ có tên là Tường thôi Thế bố mẹ mày đâu Thằng Tường bế bắt cháu vừa húp vừa lắc đầu Không biết Tao không có bố mẹ Người ta đẻ ra tao ở cổng chùa ấy Người ta bảo tao là con nhà Phật đấy Con bé Quyên bật cười, <cười>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 Thấy bọn nhỏ chỗ hay tụ tập đánh giày Nhưng cũng chẳng thấy thằng Hùng Chán Dô. Lúc nhìn thấy một đứa Ấy là thằng Tùng quát Thằng Tường vội hỏi Tùng mày có thấy thằng Hùng Dô không? Mày đi đâu để thằng Hùng Dô Nó tìm mày mãi thế Hôm qua nó bị xe của đoàn giáo dưỡng thanh thiếu niên Tống cả lên xe đem đi rồi Ngay đầu nó với một bọn đi móc túi ở trên tàu Bị công an theo dõi rồi bế hết đấy May mà hôm đấy mày không đi theo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 Áo mút có đèm theo thì tốt, để phòng lạnh. Chú, chú định đi đâu? Đi biển giới, vùng cao. Mạn trên ấy dạo gần đây buôn bán tấp nập lắm. Lên đấy mới có cơ kiếm được. Tào định đem thuốc từ bên tàu về. Mở hàng bốc thuốc nam. Thuốc bắc, hiện buôn Buồn thuốc lá với pháo bánh, đem về xuôi gửi xe cũng có lời đấy. Nói xong cả ba người thu dọn hết đồ đạc gọn ghẽ. Con bé Quyên cũng thu lại tất cả đồ quần áo.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 <cười> ông anh liều nhờ nếu may thì chỗ ấy một mớ chứ trả chơi nhờ thằng này mồm nói tay nó vẫn đảo đảo ba lá bài ánh mắt của nó láo liên trông đến là gian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 Bây giờ chỉ còn lại hai người Ông Chư Phìn mới nói Tới đây mày lấy hàng cho tao Gửi một sọt sang bên đấy Mày sang tới nơi Khắc có người đưa tiền cho Tao chi cho mày một phần mời làm vốn Còn lại Tao lấy có được không Chú Kiệm mồi vào tẩu một thìa thuốc Rồi thong thả châm vào ngọn đèn dầu lạc Đoạn đưa cái dập tẩu cho Chư Phìn Chư Phìn xua tay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 cái đấy thì phổ biến hơn còn cái thứ hai nữa là là là là sóc đĩa ngay trên xe à, toàn là cỏ gỗ mổ cỏ thật luôn đấy là có mà mà rất nhiều người dính luôn có những người nó lột bằng sạch đấy, cái thứ hai là móc túi móc túi các bạn móc túi nhiều lắm dạch túi móc túi bảo bố ông già tôi cũng đã từng bị móc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 bãi bông z một ông này chém gió tôi bãi bông z 131 có ngập đâu anh hưng đảo anh liên thiên thật để bãi bông z một ba mươi nó tận dưới phổ yên anh ơi nó tận dưới phổ yên em có biết gì anh đâu em cách anh những bốn chục cây mà anh tầm bậy tầm phào anh hưng đảo anh hùng đảo z 131 bãi bông nó tận dưới phổ yên em tận trên găng thép anh cách em những ba chục cây Má anh lên đến thành phố, anh lên đến Minh cầu xem Ờ sáng nay em bé Hà Diễm, con bé Hà Diễm, con bé cưng em cưng của em nữa, mà nó còn nó còn bơi xuồng đưa con nó đi học kìa, anh tầm phào ghê 37 km <cười> tầm bảy thôi miên đúng rồi a lực không? Cái thời mà mình mình lớn lên là cũng cũng biết đến thôi miên có.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 Cái dép nhựa màu nâu thì sau này mới có Nhưng ngày xưa nó là dép nhựa màu trắng đục Đấy, tay đeo đồng hồ senko Tay đeo đồng hồ senko Rồi Đeo kính đen gọng vàng Má nhìn thấy mấy ông đấy sợ lắm Má nhìn thấy mấy ông đấy hết hồn huy em nói với chị Nhìn mấy thằng cha đó Cái lúc em lớn lên Là mấy ông cậu em là vẫn còn Vẫn còn ăn mặc kiểu đấy luôn Mấy ông cậu em là thanh niên trai trai vẫn ăn mặc kiểu đấy lúc đấy thì mấy ông cậu em mặc dù không phải là giang hồ giang háng gì nhưng mà mấy ông cậu em cậu út thì em sinh năm 79 mà chỉ hơn em ít tuổi thôi nhưng mà kiểu lúc đấy kiểu dân mới lớn ấy thì cũng ăn mặc kiểu đấy kiểu lấy lấy lấy lấy lấy le lấy, lấy số, ờ nhìn sợ lắm. Còn ở cái thời đấy mà bảo á, ông già em kể bảo đi ra bến xe ấy, mà nhìn thấy mấy cái ông ăn mặc như thế Mẹ, sợ lắm.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 nó cũng có xô có má nhưng mà thật ra để mà nói là giang hồ giang hồ gớm mặt ở cái giai đoạn đấy phải là giang hồ găng thép nhà anh luôn. chẳng qua lúc đấy anh còn anh còn bé quá anh không anh chưa chưa chưa chưa biết anh được anh được ông bà già giữ thì ví dụ anh mà choai choai cái đoạn đấy thì chắc là anh cũng tạch, ừ. chắc là anh cũng tạch. <cười> giang hồ găng thép lúc đấy nó có băng đảng luôn rồi. cái thời mà anh lớn lên là nó có băng đảng luôn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 Uống gật sạ đen cho lo lành tính Ăn tốt ngủ tốt để còn có sức Để mà đi dẹo 200 cá ký hai bịch này theo số đỏ Tôi free ship Chúc anh em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại